Kiitos! đọc truyện đêm kia tới nay chúng tôi mời quý vị nghe phần đầu truyện dài chim mặt người của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng đây là câu chuyện đi tìm chim mặt người đầy tính huyền thoại của hai ông cháu yêu mến thiên nhiên hoa giả những giấc mơ kỳ lạ về loài chim lạ len lỏi vào suy nghĩ của người ông để truyền đến tình yêu thiên nhiên bài vật cho người cháu hành trình của hai ông cháu đến với khu rừng Nam Nung trên Tây Nguyên hùng vĩ đã mang đến cho cậu bé cũng như con người cách ứng xử với thiên nhiên, nhìn mặt người, biểu hiện cho tính hiện của con người, đôi khi bị xuất phát bởi lòng tham và sự thiếu hiểu biết, câu chuyện kỳ kỳ hấp dẫn với hy vọng mang đến cho người nghe những niềm hòe thú vị. Bây giờ chương trình mời quý vị nghe phần đầu truyện dài, nhìn mặt người của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng qua phần thể hiện của Nhã Quỳnh và Xuân Khoa. làng quê yên bình, đồ chơi chả có. chẳng có, chỉ với ông chỉ có bè chim. Chúng sống vui rất như người ở khắp mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài giường, đến cả ra cánh đồng. Chúng tự do đến cho ông thôi những giấc mơ kỳ lạ, mơ được một cánh và trên hồ ao ruộng đồng, bay chỉ cả mấy nhà, mái đình, mái chùa, làm đường xá còn sống trở nên vô nghĩa. Mơ được sống trong những ngôi nhà hình tổ chim dựng trên ngọn cây thành cách chặt ba, chặt tư. Ông coi chim bố, chim mẹ, chim nào bị thay thổ khiến mồ nuôi con. nói đó những con chim non điêu rít đùa giỡn bên nhau. không rồi gọi đó là những con chim mặt người. Không ngờ mấy chục năm sau, ước mơ của ông đã thành hiện thực của tôi. Nhưng mới đi thành một nửa, thì tôi không thể biến hoàn toàn thành chim mặt người và chỉ được thành người bạn sống gian hòa trong cộng đồng loài chim ấy. lỗi ấy là tại tôi. tôi đã lỡ làm thay mất sợi lông chim quý trong một chuyến đi phía xa đến một miền rừng xa thẳm nơi quanh năm chỉ có gắng để gió và cây cùng những tiếng chim hót rộn ràng tinh khỏi lý ngơ. Cũng thấy đó là con chim. Nhưng mỗi lần đắp bị ở chiếc phân trại băng lên không trà không dịch, tôi đều đòi giữ lại để nuôi. Và nếu ra một lúc thích chạy mà không thích chứng đâu, tôi sẽ khóc hết trước mắt, khóc rã như mưa suốt cả ngày. Và người lớn do không tan ủi thôi hoặc địa ra một lý do nào đó đi dân qua, tôi được khỏi lòng khi không mất, thì tôi còn khóc, khóc mãi. Thôi có một thói thật, chả biết xấu hay tốt, là bình thường, là cái chim, tôi lại tìm mọi cách đứng lại đi nhìn, quên cả mọi người xung quanh. Anh nói bên chim, rồi thưa đường hiện đại, ngẫm lại che ra nghe. Đồng những câu chuyện thôi thích nghe ông bà kể, người thích đốm chim ở ngoài quê, và bé của ông bà. Bà tôi hay kể về những con chim sẻ, khi ông thôi đã say mê nói về những con cò. Còn chia sẻ của bà thôi thì ca rông, ca rã, rất hay hót cường gà mái ngói, gà tổ, để tướng, gà nuôi con. ông tìm treu, hỏi suốt ngày, phát cho những người. con cò của ông thôi chị làm khổ trên những bụi gai ngã thành la gà trên mặt những cái ao hiểu lắm. chuyện lớn thì ông về đây chính trong một góc trời. bảy trăm tuổi ông thôi bị giỏi leo treo, ông thành tre một con dao rựa, lần lượt phát thành tre tạo thành một chiếc thang, rồi đeo lên từng mắt. Đèo đáy đầu, ông phát trong cái đấy Giống như ngày nay, các chú thợ dùng những chiếc xe sắt cắm để phát hiện để leo lên sửa rửa đường dây. Ông tầm ảo không thấy ông leo lên chiếc được ngọn xe, giật tận tay sợ được vào những chiếc thổ cọ Ông thổ còn nguyên mấy một chiếc lạnh. Ông thổ còn thông, chiếu thích những chiếc cổ dài như giao, rồi há trị chân ra, run run vào anh Chúng ta trưởng ông thổ là bố mẹ của chúng không sao bảo có khi chìm sẻt, tổ xây đằng vương hoặc thành cỏ lâu mềm thì tổ cò đã làm toàn thành cổng tre cứng và gò ảo vì nơi chim như vậy nên hồi nhỏ ông nội có rất nhiều những giấc mơ xa kỳ không chỉ mơ trong giấc ngủ mà mơ khi trong lúc tỉnh mơ được sống như chim di chuyển đi lại ngoài chân còn có cánh tay xây nhà chính là xây tổ trên những gạch ba gạch tư ở những cây cổ thụ trong vườn già Và sinh không trẻ cái trên những ngôi nhà đó Ông thưa gọi đó là những con chim mặt người Suốt một thời gian dài Từ năm đến bảy tuổi Mặc dù xuống thẳng chi ung Nhưng không lúc nào ông thôi phai nhẹ ước mơ này nhưng mỗi ngày đó Mỗi lần cùng gia đình khoảng cư với địa phương nào để đi dưới bóng những chiếc to lớn Ông thôi lại chân xuống ngước nhìn Xem xanh cây cỏ nào Có thể dựng lên đó một căn nhà thổ. Rồi một hôm, mức mơ kỳ lạ này đã tìm đến một tai họa. Trong giường nhà ông tôi lúc đó có một cây ổi phát ngè chè, không biết đã bao nhiêu tuổi hộp sinh thống ở một góc riêng. Ổi lại trong cây, tình của nó rất dẻo, dẻo như cao su. Các con đám nhau đu lên cây, sự thành phong vị thiểu công như cái tránh phung vẫn không bị hảy. Chịnh có thể thích hình lịnh, hạnh lên cho chiếc rò sọc. Trong trò chơi của con hàng lớn, ông Thôi xây dựng lên đó một cái cổ theo cái thiết kế của ông. vật liệu xây dựng là những thành ổi đang tràn nhau như manh gỗ, manh cá. không nệm giường là những nấm cơm khô rút vào đóng cơm, thành cho châu bò đánh gọn ở gốc xanh. Ông Thôi bảo hàng ngày, những lúc răm mát và sau khi đi học về, ông Thôi lại sinh sống trong cái cổ hạnh phúc đó, khi một cái tình còn đang thành viên kim bố là ông tôi, bảy tuổi; kim mẹ là con cào hàng cấm, năm tuổi; kim con là em gái ông tôi, khi đó hai tuổi. Những này theo tưởng tượng của ông tôi, thì nó cao to gần như con người, để thức một cơ thể, một trái là của người, một trái là của chim. Nhưng mặt là mặt người, nhưng chân lại là chân chim. Dì có là chân chim, thì mới có ngón dài bốn gập, để bám vào trong cành cây còn hai cánh thì khác khi mỗi chỗ thêm mỗi bên lại một thêm một bàn tay năm ngón dùng khi việc cầm nắm góp nặng ngoài ra còn có cái mũi nhọn và cứng của chim nà và hai bàn cánh sải rộng ra hàng ngét Đây là quá rồi ông ơi cha ta bộ hiểu biết đúng là ông nội ông chỉ cười rung đuôi không mắt già lão nghe nghe nói việc này thì ông cháu mình lại là khóa việc của chim nên gì cũng nên nhìn hai mắt cháu à ông thường bảo ngày ấy sẽ còn cả cái gì đó chơi, nên ông thường hay tự nghĩ ra những trò chơi cho mình như vậy. Vì thế mà trong khi đắng trẻ trong xóm, biết gì chơi trò bánh hàng, chơi ô ăn quan, ông thôi suốt ngày chỉ chơi những trò quan tổ chim của mình, và khi ngừng chơi thì có người nhà gọi về ăn cơm hoặc bắt ra ao tắm rửa. chim non do không chịu bị ốm, cũng giải giờ thôi. cho ông chạy ra như thế đó. đây là chim mẹ giờ không giờ hàng xóm tuổi trai, có ông chặt lấy con bà khóc, khóc nhiều quá, ông rồi phải khóc lên. lúc thì chim mẹ không được khóc. tèo đã thế là sai rồi, thôi là đợi, tự ái, tức quá, một hạt chiêu này không thèm chơi với ông nội nữa, còn thụ quản quá để dỗ mãi cũng sẽ biết chịu chơi lại. không hai cánh cây thích vơi cánh, con. Không ngờ mạnh quá, tay cũng theo. Thức quả thật bất ngờ. Chi tổ của bà con tiền việc giao mạnh, cụ khỏi thay, tiểu lưu đã không còn rơi lăn đường xuống ngày, thấp. Lúc này bà tổ xây ở cành nên ông ta, ta một hú ghé. Chứ không bị gãy xương Ông hội buộc phải xây tổ lại Tưởng là yên thân Đồng hợp cho chị chấn xương tâm lý bị cũng đã dù rồi Ông thằng ngon là muốn chẳng ốm hơn Ông thường rên hừ hừ Đẩy đông đạch Để chị thờ kiên bố Ông thôi lại sẽ bỏ không đi tìm thuốc Chị chữa bệnh cho kinh con Ông thằng lão hôm ấy Chịn suốt giường Chả đập thật cái quả hay cái lá gì cũng thể làm một thuốc không làm định bỏ thật dở dàng, thì may sao tìm đến mỏ ao để thật nghe được một buổi thay kiểu thịt quả là quả. Những thành quả khiến thảo mộng trông thật ngon mắt, thế là vui quá, chẳng cần biết nó là giống cả gì, làm thay đọc, không ngồi thật buông mấy quả, mở lên miệng thì phải ra một bằng miệng chứ, tội trở lại cổ. Về đến nơi, chim đang quả chim con thì bất ngờ thì Kim Hè hỏi, quá thì đang lúng trong mình mịt đấy. ấy vẫn chồng với nhau dân dã như thế, chứ không anh kem, bạo mè, bột sét như bây giờ đâu. Ông nội thế đó. Ông nội vừa há miệng định trả lời thì ông thanh cổ họng rồi rơi xuống ổ bụng. Ông nội sợ quá khóc thét lên, Chuyện khóc là làm được gì? Bữa ấy là cả cây chứ có phải con ngộ không, không đâu? và nghe tiếng khóc cũng chui ra khỏi bụng. Chắc lạ từ hôm ấy, ông nội bị một trận ra bụng bằng phải, Ngồi lấy bò kè. Cô nội thôi, thích là người sinh ra ông nội, Thích lấy hỏi nghe. Ông nội buộc phải nói thật rằng, dù nuốt phải phải biệt, Giống gọi tài chính đỏ ở ngoài bờ ao Cô thổi tái mặt, chân trời. Con à, ăn phải quá chả đau trước rồi, Nguy hiểm lắm cả nhà tung thào, tối lên cái lửa thủng pháo giật quả. ông nội thì sợ chết, vươn ra nhà khóc chào, lăn lộn. thì thớt một người nhà lên. thôi dùng lửa cho bằng hết súng mùng cái mặt thớt, rồi đem hoài giọt nước cho ông nội uống. ông nội tôi bảo lần đầu tiên biết thế nào là mùi vị mùng thành kinh khủng. Thúi đến cả khói, nói chỉ uống vào miệng. ông nội run thốc tháo ông ta trần giải duy nhất, có lòm màu đỏ cả vật mệt quá, thiết đi, tỉnh chứ không phải chết. ông ngồi giờ, giờ phút này ông như sống trong chim bao, chập chờn hư não. sau đó thì chẳng cõng sang lại, rồi nó nổi lên, tủ nhà thật mở, những bậc cánh khủng khiếp. ông ngồi nhìn ra, thấy sương giữa nhà thật chim cao to gấp ra bốn lần không ngỏng. chim ngỗng. Thằng chim của nó đến tận giường ông nội sợ quá, ông nội chỉ còn biết nhắm mắt lại. nhưng sao có xong? Dường mở mắt ra, ông hoàn toàn ra trước mình là chim ông từ lâu đây. chim mặt người, thật sự là chim mặt người. lù lù đứng trước mặt ông, thì không phải con chim do ông chuẩn ra. Ông hội sợ quá, rú lên chỉnh dung dãy chạy ra ngoài. Chị chim hợp người, nó trộn gian xe ra, ngang lại. Chân sợ, tôi là loài chim thậu thần ước mơ đây. Ông hội bật chạy, tính thú mồ hôi, tình tay run lên thằng chặt. Cũng không là con chim thật thơ ước không. Con chim cười thằng thạch. <cười> Cậu bé đầy đà nghi quá. đây này... Cậu xem phần phần của con người tôi có đúng gì cậu tử tưởng không nào. Này cánh này! Khi mặt người tan trọng đi cánh ra, sự cài của cánh xiếm hết trường ngang trong nhà. Khi cuối mỗi cánh dính nắp lẻo một bàn tay năm ngón hợp như trên người. Đấy, đây mặt này! Khi mặt người thì sẽ mặt ra sát tận mặt ông nội. Ông nội bảo đúng là đặc của con người, khi hai con mắt góng lánh chân thương như hai giọt nước, Hàng đi không dục như mất khách diễn viên. Nguồn cười nhất là giữa khuôn mặt đẹp và thông đối như thế, em mục lên thù lù, cái mỏ nhọn hoác, không cả thư xứng chút nào. Vậy tại sao bù lại với trong họ ấy, lại là cái gì của con người, đôi môi đỏ mọng, dưới hồng chính, đỏ thật đẹp. Không ở đâu, thì làm sao phải mất trà chàng tôi? Ông gọi hỏi. Không phải, tôi đã đói rồi mà. Tôi lại loài chim mà cậu mơ ước đây. Ha, <cười> tôi rất là đùi. Nhưng sao lại đến đây? Cậu nhà cậu đang ở bây giờ. Thầy đúng hơn là cả cái làng của cậu bây giờ, Ngày xưa là dương thức của chúng tôi. Cậu biết không, Ngày đó chúng tôi đang làm ăn sinh sống thiên lành, Sinh con đẻ cái ở đây. Thì một hôm tổ vinh của cậu, Không biết là từ đâu đến đây, Xúc đất rồi giết chóc chung tôi, Mỗi chú côi chạy thư tán lên rừng Thế sao lại liên quan chú côi? Còn đây Vì thấy cậu rất có cảm tình Chí hắn nồi chú côi Nhìn những đấng thần linh của chú côi Là cứ côi Nhìn mỗi cách để gặp được cậu Và <cười> Để gửi đến cậu Một lời nhắn nhủ Ngắn nấu gì hả chim? rằng tổng bằng chi mặt người chúng tôi, họ muốn cậu là thành viên, thậm chí là thành viên danh dự của chúng tôi đó. Nhưng á, cậu không dám cho. Do trước mắt chúng tôi không có nơi ở, nên chưa thể biến mơ ước của cậu thành hiện thực ngay được. Hãy bù lại, chúng tôi xin dành cho cậu một phép thuật. Cậu đồng ý không? <cười> Tôi đang đính thở, giống tay, xem các thức thuật là khi mặt người hứa ít cho ông nội là thích gì. Trong động một cơn ho ở đâu xảy ra dữ dội với ông nội. Nhưng mặt ông chảy, chàng chùa. Tôi nhìn thấy mà thương quá. vẻ giá như lúc bình thường, ông bảo ông nghĩ. Nhưng những câu chuyện của ông đang hấp dẫn cho quá. nên tôi không quan tâm điều đó. Thậm chí tôi còn hối thức ông. Rồi sao nữa ông? Ông tôi lấy căn la mặt. Tôi kể tiếp Tạm chóng ông biết đó là phát thuật gì không? Tôi lát đầu Ông tham bảo đó là các người thay giúp ông dễ dàng đến với xã hội trong bài chim mặt người Tôi nghe, đã nói thật tiếng của họ Ông thôi kể tiếp Ông tham bảo lúc đó ông hỏi chim Rồi là sao có được phép thuật? Chim sống tiễn cười Để tôi bày cho Nhưng cậu mình nhớ đút này chúng ta chưa làm được đâu. Tại sao? Vì đồng loại của chúng tôi không ở đây. Họ vẫn sống ở những nơi rừng rậm núi cao và chỉ có thể sống ở đó. Gì hả? Là cuộc hết dự án nữa à? Giờ ừ sao tôi làm gì? Làm theo tôi thấy. <cười> Chuyên mặt người nghèo đầu thông mở dầu thổ dễ dĩa một lúc, rồi nhỏ ra một sợi lông xanh biếc ống ánh như khí hạt cường. Nằm chút long dầu mỏ, chim mặt người đưa lại cho ông hội kèm theo lời dặn. Sợi lông này thân đời mỗi con chim chúng tôi chỉ được mọc có một lần. Nếu bị nhổ đi, nó không có khả năng mọc lại. Cậu hãy cất giữ thật kỹ, sau này cần tôi. Cậu cứ đặt nó lên lòng bàn tay, Chụm miệng, Thôi cậu bay lên cao, Bay vào không trung, Sau đó cậu hót lên cái chiếc sau này, Lập tức tôi sẽ có mặt bên cậu. Khi một người đứng ra giữa nhà, Rỉnh cao khổ rồi há mỏ các giọng hót. Một chuỗi âm thanh kỳ lạ ít lên, Nữ như tiếng hót của bà mi, Nữ như tiếng kêu của chiếc hú Thơ ri, thơ rút, thơ ri, thơ người nói tiếp, cậu có hót đúng dẫm chút 3 lần Thì rồi điều cậu mong muốn sẽ hiện ra Và là làm sao? Cậu sẽ gặp cộng đồng chim mặt người chúng tôi Những đất gian giống hệt như tôi đây Cậu cũng sẽ được nhìn thấy những tòa nhà cao nhất những thông tin kiến trúc vào sở nguyên Nga của chúng tôi mà bằng mắt của những con người bình thường không thấy được chỉ thấy đó là những cái chỗ chim xấu xí, tồi tàn, cất bằng cành khô, lá khô và bằng rơm rạ. Hơn nữa đó chỉ là những hang núi tối thâm, sâu hắm hiểm trở, khúc kiuẩn sâu trong những cánh rừng già. Ná sao chi chi lẩn chi chi mặt người? còn tôi bước khỏi giường lên giữa nhà ngỡn cổ há miệng rồi nín thở cố hót những âm thanh dài kia phía sau nhưng khốn thay không hội hót mãi mà không được đó là một tiếng gì đó chứ không phải tiếng hót trên mặt người mọi người đi nhớ trong tiếng hót trên mặt người có hai thành phần cấu tạo nên một là tiếng hót trên quả mì hay là tiếng hú trên phú lợn hai âm sắc này pha vào chuyện vào nhau đến mức nhường nguyện, mức người nghe không còn phân biệt được đâu là tiếng của quả mi, đâu là tiếng của lợn thì mới thành công. Ông thầy bảo kỳ lạ lắm, ông cọc mãi mà không được, vì phòng nhỏ rất sát dòng chiên, một cái thầy thì một cái nhỏ thật khó khăn. Thầy mới biết trên đời này là một việc gì dù nhỏ nhưng muốn thành công cũng không dễ chút nào, không ngồi bảo thế đó kim mặt người lại phải đứng ra giữa nhà, há to miệng để thành khẩu trong ngồi thôi lần nữa. Doruk, Dori. Kim mặt người hót đi hót lại ba bốn lần làm mẫu trong hội bước tiếp theo, Tôi như thầy giáo thầy học sinh đồng thanh tập đúng dần Kim thư luyện của kim mặt người phải biết chọn dụng giải con nội thôi, thì sẽ rộn ràng gian lên. Đây từ nhà ra giường cồi từ giường khang xa thích thấp ông nội và người đều không thờ rằng âm thanh lạ thì đó giọng trai hội tôi cụ đang hồi câu cá ngoài ao đứng lừa thì phố thôi phần tiếng của chim quả cao thì không nghe thấy và chỉ thích thì tiếng hú là người cô cỏ phần khâu lọ cá thì không thấy con để kỹ chỗ gì Trước đường về, không biết tránh thậu được tránh thậu thao rồng. Thế là cụ vừa chạy, vừa khó thao, lại âm thầm ra rủi. Chuyên cứu lợn dài làng, chỉ có lợn giao dài là con ơi, tập đúng đánh rủi như thế, thiệt thấu, thiệt thấu nghiệp gỡ đến làng ta rồi. Ông nội nghe tiếng là rủi âm ỉ như thế thì lo quá. Ông đang vầy vầy không biết xử trí ra sao. Chỉ ta đã thấy chứa mặt người kiếm mất từ lúc nào. Ông nội tôi trả lời phương vực đe ngang như lúc trước. Cô nội nhìn thấy ai thì hốt cản trẻ không lấy ông thôi rung lên bằng bạc. Quý rồi, quý rồi, chiếc cứu lợn kêu, quý rồi, hãy cứu ngay mời, mời ông thang đường vào đây liền. Thầy ơi, không phải chiếc cứu lợn đâu, chiếc mặt người đó. Ông thôi kêu thào nói, nhưng không cách nào làm cho cố tôi hiểu được ông ngồi bảo cần phải lấy cái khóc làm đầu, cái lão ngồi thôi thả khóc từ sáng đến chiều, nghỉ đêm sẽ không sao mà khóc tiếp. cái ấy ông, kia máy, ông không hiểu không? Hiểu giờ không ông? À, ông đọc đọc quốc sổ tay á, bàn tay, ông luôn đi theo cuốn sổ bên người. Không ngồi thôi thì tiếp. Theo lời mời trình, ông lên Trường hãy vào tận nhà khám bệnh rồi trong thỏi uống một cái thuốc là cá nát thành bột ông tôi bảo vừa phóng dịch mấy thuốc thành hiện hậm muốn phát luôn làm vậy thì còn lại gì muốn thuốc gia truyền phong nay này nữa gọi là thuốc thực ra chế từ những con dòi chúng thật kê cỏm hết mức để chế được môn thuốc hoàng tán này theo ông Lan trường tình phải tận tay đi sắc những con dòi thấm thiểu đó trên giường rửa sạch, sao giòn rồi cứ dòi thiền những cái nát ngắt thành bột. ông nội uống thuốc không sao thì khỏi bệnh, cả biết khỏi dùng thuốc hay gì đến lúc phải khỏi. nhưng ông nội không tin đến thằng đó, còn nghĩ chỉ cách đuổi con chim cú lợn đi để làm sao nó khỏi quay lại nhà mình thế thôi chết là cũ trong ngoài trong nhà đặt rèn đúng ngày thành là những chuẩn trẻ da nhau xề xéo tinh khai kinh thống vái dàn vọng ra một dùng rồi thành nến sáng trưng rồi hương chẳng nghi ngút tất cả tạo nên một không khí ma quái khác thường. <cười> Cứ đó dẫn theo mã đến sau này, ông nội bảo có một lần nào thiết chuyên hạt người thay vì nữa. Nó phiêu thật mãi trong sâu Đây là một nỗi buồn Thích thanh tránh lên lòng ông hội Ý trục văn ngay Nhưng dù thế Nòng sen bơi chim trong ông hội không thể giảm Mặc dù thật sức lên lên Sức tưởng tượng trại diệu Với tỉnh thơ giảm tình Và môn trường sống như càng không thành lợi Với thời sống chim mua Không thông bảo Đó là thời kỳ diễn ra hai cuộc chiến tranh Sống pháp và thống hủy Không cảnh cây nét làng quê Đó là thực hiện công tác cuộn nhà ngói đình chùa bị san bằng chỗ trú ngủ lâu thời cũng giống kinh bị phá hủy đó là thực gì không được quá mở che đi ra, biến đi để thành một khối xi măng chim, chim sâu giờ đây muốn một bụi kinh trong để cuộn lá lại rồi lấy mỏ khâu thô nhạt thành những chiếc thẩu xinh xắn cũng đành chịu thua không làm nổi ra bây giờ anh gì còn trường được với cây lá trong tồn tại. Ông nội tôi đã cho một thời kỳ dài sống trong một môi trường như thế, rồi đến bố tôi cũng như vậy. Mao mề khiêm cha truyền tuy vẫn còn chảy thành không nhưng khốn thội bố tôi đã thành hành kiến trúc, mà này ngày nay còn ai xây nhà có quậy có kẹo? Có may ngói âm dương đâu, mà có chỗ cho chia sẻ đến làm tổ. Linh lực thôi, rồi cũng rất nghe chim, thích chim ông nội tôi cũng nhận cái chỗ ấy, nhưng không không biết làm gì hơn được, lực tận tâm. căn nhà có gia thành tôi đang ở bây giờ xây theo lối mới, mít, đến không vương vướng, không chuồng chuồng, có ánh sáng, hay vào còn lách không nổi, nói chỉ đến lời kim. Dù hôm ngày chín chín sẽ kêu biếu viết trên giấy ngói hay trên lan can sân thượng, nước nhìn lên, đồng tôi lại tạo được một giấc mơ. Hồi đi nằm chờ, và làm thế nào khi những con chim sẻ thân yêu sẽ hấp dẫn kia, khi đến đây tha rác làm tổ, và chim con gẻ trái ở nhà tôi. Được dấu chính trong lòng những thích như đó, chỉ có nói ra thì ông nội cũng chẳng giúp gì được thôi. Chả lẽ ông đục tường xét máy trở thành hai góc như chưa, nhưng thật ra là cho tôi. Nhưng ông nội chẳng không muốn thật buồn, không thể phụ mây gỗ rách, Bỏ manh chiếc củ vinh hoài Để làm một cái tội chiêm Cho chắc ông hồi cươi ngày trước Vì ở thành phố chúng ta ra thêm khó Ông tôi đã dùng về tạp tâm Và những tấm giả hiệu cũ. Sau mấy hôm Ông tôi chỉ cạch hết vấn trạng buộc Một cái thổ xinh xắn Dễ thương đã hoàn thành Không có thể cao cho một thổ Thì đưa nó lên cái áp Cô thổ cũ. bỏ không cho sân thượng vậy Ông ngồi bảo dậy Với lại, cái gái này dở cao quá và có cầu gói là sao nên tạm đội từ lâu rồi, không nên quần áo lên đi phương được. Đó này mà đặt tổ chim sẻ cũng là hợp lý đấy, tôi không cần gặp vụ nói với tôi. Từ hôm đó, cái tổ chim trong cái tạo ra bằng toàn chính lĩnh tâm hồn tôi, để tạm đội ấm ảnh không nguôi. Không lúc nào tôi không nghĩ đến cái tổ chim ấy, không ngày nào tôi không hỏi ông tôi về đó. Cái câu mật anh cứ hỏi chi hỏi lại ông nội để chim đã vào cổ chưa? Sau lâu thế nhỉ rồi bắt đầu thấy trong lòng xáo rồi ông thôi. Những thằng ông tôi còn sẵn nghiên trả lời rằng chưa, rằng có thể khi cổ mới nên Kim chưa có kiểm tra, càng phải ráng giờ xem mấy hôm nữa. Anh quen gần với thật lạ, ông ơi ước cảnh giác mà lần mò tới. Thì nghe ông nói, nhưng thật ra là chỉ nghe ở thang thôi. Chưa tôi xúc lắm rồi Vì thế ngày nào ở trường mẫu giáo dẫn nhà Ông thích đầu tiên là tôi sẽ leo ngay cầu thang để lên sân thượng, Đành cho các con chim nào đến với mới của ông cháu chưa? trưa Đấy ngày đầu chúng tôi có vẻ không vui Vì tổ chưa có chim đến ở con tôi cũng buồn ra mặt Sao mà không thấy thương ông thế Ông buồn thế này hoàn toàn là gì thôi? Vì ông chịu tôi Không có phải vì ông đâu không già rồi, còn thiếu thay gì với thằng phải con này nữa. ông nội cứ buồn quạnh như thế. đến một hôm, vừa có thứ trong theo báo giờ tan học dùng bữa cháo, nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy ông nội đứng đợi ngoài cổng. tôi lấy làm lạ, mỗi khi đến đón tôi, không là mẹ thì cũng là bà. chị một hôm nay sao ông nội đến đón tôi? Chỉ, biết không ta nghĩ ông nội vừa viết thư từ tôi nghĩ ngay rằng hôm nay chắc có chuyện gì làm ông vui đây quản nghi nghi tế thật. Ông ngẫu mấy son ra cỡ nhà. Ông hổ tươi cúi già nhưng vẫn còn chạy xe tốt lắm. Về cổng, ông mới nói nhỏ với tôi. "Chào à, để tụi tôi ôm chào mừng, kim sẽ đánh đánh đánh đánh rồi." Được sướng quá, bên cả hồ liên xe, đẩy phóc một nơi nhựa, trên tiếng, lúc khác có khu Chắc là tôi, trong ngày tôi sẽ xuất ra bớt dân bớt thân cho tôi. Nhưng lúc này, tất cả còn biết sao là gì nữa? Chúng tôi không như lao lên sân thượng. Thật tội nghiệp, còn tôi cứ phải là lạch kệ cho sao, biện thích thật lõi. Kim ơi, Kim hà! Kim! Chờ ông giới! Chúng là thầm linh kệ, Kim sợ bỏ tổ đi mất thật chờ ông thôi bắt kế từ từ khi thối đứng lên nhầm vào tổ chim, rồi chim thối thật hỗn lên khi nhìn thấy xanh xám trong tổ là hai quả trứng to như quả táo. thì dượt hò tay vào tổ định thử xem cảm giác khi thay ruộng vào quả trứng thì ông ngồi phản lại. nè, thầy chết, cháu được có nhậm nào, có hơi người chim ăn mất trứng đó. chim gì vậy ông? tôi hỏi ông thôi trả lời. Thì là chia sẻ Cái cột chiếc gì từ nữa thấy một chút Chính trả giả ý tội Cái nhà mình sao À thì ra là như vậy Như sao Chính chứng chưa hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của ông thấy, thì vẫn, về, không Chính có thấy Chính chứng có thấy Chính chứng thấy mà Bố cháu Vĩ Thường mua kèm luôn Cái nhà ăn đó ông Chính chứng mà Chính mặt một lúc Tình như ông đã nghĩ đến Một điều gì đó Ông không vui Thì ông không muốn gì đó xảy ra Nên dội hỏi sao ý khác? Hay là tu hú? Tôi hỏi thế, chỉ có lần tôi nghe ông nhạy xích chú mẹ thôi về không thằng nữ, tu hú, để nhờ. Đó là lời chim xáo tuyệt dễ chỉ. Chuyện lời thủng lúc những con chim chích chim cho mẹ ấp trứng bỏ ra ngoài đã lẻ ngờ thổ rơi ngay chích thị ổ trứng của người ta, rồi bạc trứng của mình rồi đấy. Đấy, con chim mẹ chạy khờ kia, không có nhận ra. Ôi thế để nghe ấp trứng và con tu hú cho khi nở thành con, rồi là cái mùa để nuôi nó cho đến khi trưởng thành, thật mua hết khổ nói nuôi còn có kẻ thù mà cứ nghĩ là nuôi con mình, đó là một hình dữ cao xót, ông thôi bảo thế. suốt mấy tuần liền sau đó, rồi cứ vui với cái khổ kia với ông nội cái đạo, chui với những quả trứng xanh sáng mà chín rẽ trong tổ. Nhưng rồi sau đó một là đến. Khi ông thôi chờ mãi mà không biết trứng đỡ thì không ngon. Sau đó mấy cổ trứng cũng biến mất. Tôi có khô hô. Thì chim chờ thương thương thổ thôi. Không biết kẻ nào đã thấp thẳng hại chim, hại ông. Ông nội chỉ còn biết chỗ dành tôi. Không hảo tại hôm qua sợ gió mạnh làm thương thổ xương xanh. Ông với một thân sợi chim hòa thổ cho chắc chắn. Chắc chắn thì thấy có thật lạ, những ảnh giác chuyển trên đời khác. Ông ngồi bảo nổi thuộc về ông Tôi không khóc nữa Ông không ngờ Tôi chẳng khóc hơn khi ông cứ nhận hỏi gì mình Ông thấy cha tôi hỏi ông Con chim không khóc hay Thì nó ôm trứng bằng chất nào hả không Ông thật bảo nó ôm bằng hai chiếc cánh của nó Chào chào nghe Chào chính vào sự thật Tưởng như vô lý ấy Cũng như sau đấy mấy năm Khi thật lại lớn đã khôn Có ai đó nói với cha tôi rằng cái thậu kìm với mấy tàu trứng mờ xanh xám ấy và do ông ngồi tôi dừng cảnh làm khúc bán đèn hồi sợ, khúc trẻ cho tôi vui, thôi chẳng không tin về điều đó. Tôi dẫn một mực tin rằng, trẻ thơ học lớp đá mộ giáo về tầm không tin sẻ nào đó đã thân thành đến sinh sống và trả trứng thân cái khổ do ông tôi tự làm làm việc hạc công Cũng như anh tin rằng, mọi điều ông tôi nói, ông tôi làm, tôi lại là những điều đúng đắn và tốt kẹt chính gì chính ấy mà tôi tin tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó, do một cơ duyên nào đó, tôi sẽ gặp được những thân phận người và thời nhỏ ông cô đã từng mơ ước từng gặp. Tôi luôn tin như vậy. ông nội bảo thôi. ông đã xin phép bố mẹ cháu, tuần tới ông sẽ đưa cháu đến một nơi khám nghiệm chim. Chỉ cần nghe ông nói thế, lòng tôi đã rộn lên. Mình nghĩ đến những con chim, mình nghĩ đến giờ, vừa mới chỉ được xem tivi và tham sách hoặc qua lời kể. Như con chim chưa rao, nghe nói thì có vẻ xa lạ, nhưng thật ra phải là con chim bẻo mỏng tươi mỏng nó trầm tàu thân gọn những chiếc mang che theo chút rồi hót kéo tròn ở ngoài quê đại chim cơ kia, thường nghe hét trên đài thôi con chim cơ kia bay đi tới Điên cánh chào cắt không? đó là chim hiền nhĩ có phải không bói cá đang lượn lờ trên không trung cổng chập một cái đầu thẳng như tên bay xuống mặt ao hồ về lát ngó đầu bay lên Đã thấy kẻ công một con cá đang chảy đành thật, lấp lánh ánh mặt trời. Nhưng tôi nghĩ đến nhiều nhất là những thông chim đặc người mà ông thường kể cho nghe nhiều lần từ những năm tôi còn học mẫu giáo. trên như ông thủ trí, thì rất lâu rồi, thông chim đặc này không còn tồn tại ở dưới phòng bằng và các đô thị nữa. Đó chỉ sinh sống và phát triển ở những vùng sâu vùng xa, những vô thường thạm hàng thông nguyên. Và các hải đảo dán người qua lại. Dạ, ông tôi nhắc lại, các còn sinh sôi nảy nở trong những bộ ốc và phía tưởng tượng về những chiếc chim chào việc lòng ít trong chim với những người như ông hội thôi, như thôi, và nhiều người khác nữa. Ông thôi nói thế. Mỗi tối trước khi ông lên đường, rồi có hỏi ông về sợi lông chim hoặc người. Mà biết thật lần này, ông tôi bảo không chẳng còn giữ. Nhưng chưa một lần lấy ra cho tôi xem Ông tôi chạy quyển sổ tay của má Dán nhắm ngang nhở cái Đã có lần Ông tôi khoe với tôi la dịch quyển sổ này mà kể người ông bà cưới nhau Không hiểu sao xã hồi lúc đó chết tin cái thị trường lắm Vì khi nổi người ta kết luôn thích chuyện ông Và phương thức thích chuyện Vì thế mà qua chạy đám cưới Chúng ta chấm đặt chuyện dùng tiền mặt Chứ không thích kiểu như ngày nay lâm vui nào cũng nhìn hắn một lần ở cửa ra chào, chỉ như thùng soi, như thùng bỏ phiếu, đi nhận tiền. kẻ không tiếng cao, người ta chỉ cần biết dùng chuyện chuẩn trưng thôi để mua sản phẩm. nhưng sản phẩm hồi đó cũng hà có nhiều chẳng hoạch đâu, chỉ là chọn mua. cửa hàng mỗi dịp đó không chi còn lại, chỉ là mấy cuốn sổ tay, về chiếc đồ thao tháo men, là mới thơm mùi hoa. cái quyển sổ ông thầm giữ đến bây giờ. Là một trong 98 chuyển sổ tạng phẩm giống cưới của ông bà thư hội ấy. Tôi hành địa mãi ông tôi mới chịu mở chuyển sổ xe ra, và mở đến cái trang không chứng lưu những loài lông của công trang thiên ấy. Tại mãi sau này, tôi không quên được cảm giác lúc đó. Ông ngồi rồi mở cái trang sổ ấy, tôi bỗng giật nhảy người, vì thế sáng dịu kỳ bớt ra từ sợi lông kia. Đó là luồng ánh sáng tôi chưa tìm nhìn thấy bao giờ. kỳ hiểu lắm, các ánh sáng của lần xem phương phần phải khi người thích gọi là ánh ngọc lưu ly. Để trang phòng của ông cháu tôi bỗng sáng tìm lên, ngập tràn ánh sáng trủ màu sắc, và hồi tôi ở trên phải la lên. Hai ông cháu trên phòng ngọt đèn gì mà ánh sáng trôi trang lộng lẫy vậy? Thế này là tốn biện lắm đó. Không ai không thấy chuyện đâu, họ có lo. Đây là cái gì? À thôi, đủ có là cái gì thì cũng đi ngủ đi, để sáng mai còn dậy sớm ra bến xe. Điện liên tháng này cứ gọi là thấm thôi, hai ông cháu à. Ông tôi rồi chạy ra đúng cửa phòng này, rồi cũng đặt ngay sang sổ của chấn sờ lông chim thiên ấy lại. Ánh sáng kỳ lạc tắt, thân phòng trở lại như cũ, sẵn thân hướng thú còn tôi móc đuôi trong chiếc túi đựng hành lý dành cho chuyến đi ngày mai một chiếc máy thì âm cổ lỡ sĩ to hơn cái bao diêm thì tôi xem qua rồi nói ông cất cái này nữa định bụng mà lên đến thời ấy mở ra cho các nghe tôi không kịp hỏi ông đang nói ngay thứ này ông có được cũng lâu rồi nhưng mà sao ông sợ lông diêm thiêng ký thiên? sổ quạt túi kia Không Thì ra ngày đó ông bà cưới nhau xong Ông bị chuyên chuyển lên điện núi dạy học Rừng núi lúc này còn quan du lắm Hộ báo cũng không nhiều Chúng hội vừa đem đi họp Phải thành thanh Để người mang cho bó đút cháy rừng tự Người hai thanh tre hoặc hai cái dung sông dung nồi Rồi đi vừa thánh vào nhau Chờ đến hộ báo sợ mà bỏ đi Ông bảo thành học cho ra Cái trường lúc đó cũng chẳng có càng là một nét siêu chẹo, dơi, dài bộ bàn ghế sơ sài mà chưa đến chục em sinh đủ mọi lứa tuổi, mọi trình độ. kể ra như thế là buồn lắm. nhất là với ông thôi. vừa mới cưới vợ xong đã phải để ở nhà đi sát chuyện việc ngay. nhưng bộ lại con chẳng bảo. tại đây ông thôi đã tìm được niềm vui mới. ông vui dở thay cả ngày lớn lên. Không lúc nào gắn bóng các loại kim, chiếc chàng đồng cha chiếc hót thủ kiểu, thủ khung vật bổng rành. được tháng một đêm, sau kỳ chính thầy cho học trò xong buồn vì nhớ nhà, nhớ chờ con. Ông mở chuyển sổ sản phẩm ngày thứ ra xem lại những trang nghệ trí. Vô tình, ông mở đến cho trang thăm chán sợi lông chim mặt người mà ông thử ra hai tuần năm nay. Sợi lông chim hiện ra một dùng ánh sáng xanh dịu tung minh phừng lên cũng quyền ảo cả các dị luồng ánh sáng mà nội xa lên vì sợ tiền điện không không hay, chuyện kỳ lạ và bí hiểm này nhưng còn có thôi gì đó trường học chỉ có một mình không sợ lắm người tôi run rẩy bảy càng sợ hơn khi một ánh sao vinh hoa từ phía nơi đó đang bước dần dọc cái cầu thang nhè nhẹ, rồi bước chân lên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng một con chim thân hình cao to, nhìn phán qua ông cũng nhận ra đó là chim mật người, rồi chim mà thể nhỏ đã tặng ông sợ lắm này. Ông ơi, không nổi ơi, cháu cũng sợ lắm, được chim mật người có gì đáng ti nữa không ông? Nói xong mấy tiếng ấy ông vẫn còn sợ thế là khóc một cái. từ xa, ông chụm chân nhảy vào lọp thỏ với lòng ông. ông ôm chặt lấy tôi, khóc vì sợ. ông rồi sao? to, ấy nó người mà, còn ở đây là tối sai thì làm gì mà có? dần sợ, lại cầu ngon chỉ kiếp. ông bảo hôm đó. Trong khi ông còn rất tàn hoàng, thì khi mặt người đã nói nghe. Ông đại tôi chính là con thú chim mắt người, mà ngày nhỏ ông biết rằng gặp đây. Ngày ấy, từ dưới quê lên đây chim sống, bố tôi không lúc nào không nghĩ đến ông, và nghĩ đến là đã hứa với ông, ông còn nhớ lời hứa chứ không? Chứ còn nghe chứ. Ông ấy hứa, chỉ có thú miếng làm chi là mặt người, nên đây là hứa đó, bố ông chỉ còn hứa chứ. Còn, mà lại không còn. Bố mất rồi. Trước khi mất, bố thầy khanh tôi rằng, Dù khó khăn đến mấy, Cũng thầy cố mà thêm đến Hướng dẫn, Thầy hót bằng nước âm thanh đặc giống nội thích tôi. Mà ngày đó, bố thầy tập cho ông. Thầy cô, bố nhà ta phát hiện ánh rũi đi. Ông thầy nói, oh. Vậy thì cái sợi lông mà người đó bố ông tặng cho con thì sao? Nó không còn tác dụng nữa đâu. Khi mật người xua tay, thực ra là dễ kẻ thân thánh. Sao lại không? Tôi nói cho đầy ông rõ nha. Sợi lông chim ấy, nó chỉ là cái kìa nó mở quá bước vào nhà chính tôi thôi. Còn trong nước nhà rồi muốn thành thước người nhập chúng tôi thì phải cần đến lòng tin Chiến khóc của chúng tôi chính là biểu hiện của lòng tin đấy. Ông có được đồng sinh, thì dù ông có giàu được nhà, ông cũng chỉ là một kẻ quan sát vô cùng, vì không ai chịu tiếp xúc với ông, không ai cởi mở với ông. vậy giả sử thì đến mất sợi lông này thì sao? thì có nghĩa là ông mất đồng sinh ở chúng tôi. hay đó các ông xin vô, cho tôi một sợi lông thi khác chứ chứng. mặt người cười. <cười> điều đó phụ thuộc vào ông, vào lòng Khi mặt người có mắt láo liên cách chân nhà và ông nội đang sống một ngày ngoài nhìn thấy một vật lạ giữa trong giường, thoát ly thân không mấy khi rời xa con người tôi thời ấy. Khi mặt người không giấu được sự cái gì cái ông? À, đó là Ông dùng làm gì? anh ấy kể tin tức nghe hát vào những lúc vừa mà tôi không biết khi âm lại không nghe lời nói như cái máy cô mấy ông hiểm lâm có lần gặp nó anh gặp mà không nói anh lại sao ô hay tôi quên mất tôi luôn thấy con người khi người không nhìn thấy, không người. Không người nhìn nhìn thấy thích thích tôi thì sao thật không sao lại không Ông nhìn đây! sao tiếng cản, ông hội nhìn ra, chả thấy chim mặt người tất cả. Trong nhà mọi vật chỉ còn nguyên như trước. cách chắn chỉ là nỗi sợ hãi phai chút thầm mò dù mới đến chính đỉnh trong thông trí không thôi. Chắc nhớ đến Sài Long mà chim mặt người bố tặng chí ngày trước. Ông hội mở khu sổ tay ra. Tất nhiên, luồng ánh sáng kỳ lạ lại dục hiện lên trào chiếc kén và một căn lốc nhỏ, chỉ thả tay pháp với chi sàn nhà. Khi mặt người lại lùi lùi xuất hiện ngay bên cạnh ông thôi. Cổ Long vẫn ống khánh như trước. Ông cứ nói. Nỡ thì tôi tin là đã bí quá quanh rồi. Tôi mà chi là tôi chuyện nha. Cái quay này á cũng biết gì mà tin người ta chỉ chi được? Vậy thì khốc quá. Đây là tôi lại có thể tin còn biết ba ngày thiếp dốt tôi muốn dành cho ông mà không làm được. ngày ông còn đó thì làm gì có mấy ghi âm phải không? ông lấp băng đầu mấy đi. ông thôi thật thấu. khi mà người đứng đây giữa nhà không hết ngày này đến ngày khác. ông thôi để những người ra nghe. những cô rừng đại nhạc nhảy liền trong tiếng hót, thảo rực, mê say. những con chim ở trung thân nhà đang yên giấc vũ cũng bật dậy có tiếng hót theo. nữa thêm ba tiếng lại hót phương dùng rừng núi thâm u này chưa bao giờ hiện tượng như thế. nhưng đó chỉ là phòng phụ quả mà chim mặt người muốn giới thiệu với ông thôi về sự phong phú tài sắc trong truyền thống âm nhạc dân gian của dãnh ngòi này. ông thôi, thôi bật máy chỉ là những tiếng hót có chút biến đổi đặc biệt ấy. nhưng chim mặt người ra hiệu không thành khí phải làm như thế. tôi muốn ông tập trung học bằng những tiếng hót của tôi khiến hót mà bố thưa vậy ông đang nhớ ngày xưa ấy. Việc thế thì mặt người chưa hót ngay toàn bài trong tôi nghe. Anh ta hót từng câu, bảo làm thế thì ông thưa nghe mới thắng. đến lúc sắp ra về thì mặt người mới hót lại toàn bài và mới bảo ông tôi bật máy để thu lại tiếng hót ấy. Anh ta bảo thì mới đích thực là tiếng hót riêng là thần chú cũng chúng chim mặt người. Ông tôi cực không tắt và ra hiệu máy để khởi động. Không bạn chỉ anh bắt đầu. Chuyện mặt người trời khả kế mỏ vào máy bên cổ lên hót rất to, rất gian. Ta rốt ta rết, ta rốt ta rết, ta rốt ta rết. Hết này, cũng là lúc khi anh xong. Ông tôi bắt máy cho chuyện mặt người nhớ lại. Trong đầu tiên, anh thấy giọng hót của mình, chuyện mặt người vui lắm. anh tôi cực đầu nói với ông tôi giọng buồn ngồi. Đến với ông đi là lần cuối cùng, không dành thầy sắp tới đồng loạt ông sẽ sang khoảng để làm cái gì đó, hình như là chỗ chơi gôn với người lắm tiền như bạc. Như vậy, chúng tôi hết sức sống rồi ông à. Không khổ như cả lúc này, không thể sắp phản tạo lợi dụng được thiết béo cỏ, sẽ xong luôn. thì biết chắc chúng tôi không biết hề tay đây. Câu gian người ta đồn, sống thật chất như một cá thể trong đắng nồi chúng tôi để mà chỉ cần nhổ ra một lông đuôi cũng bán được đá cái vàng đấy. Chả đúng phải không? Chỉ tôi sợ lắm. Vì sợ mà chia cho anh thôi. Im mặt người khóc, nước mắt chảy ròng ròng. tôi cũng không ngăn được nước á. Chỉ vậy là từ nhỏ đến lúc ấy là đã hai lần anh tôi mặt, mặt người, nhưng cả hai lần là